Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Chuột Ngài Ký của tác giả Hà Dương trên kênh Hèm truyện Mai trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Còn lúc ấy thầy Vạn cũng đã tới Sài Gòn Do không xem báo không nghe đài Cho nên thầy không biết người nhà của ông Kim Đang giáo giết tìm mình Thầy theo địa chỉ ghi trên giấy tờ Tìm thẳng đến nhà của một người quen Của sư phụ xin tá túc Đón minh tâm là một người đàn ông trung niên Trường ngoài 50 tuổi Ông ta thoạt nhìn có vẻ mặt lạnh lùng Một đôi mắt một bên đã bị hỏng nhìn trắng rã Một bên mắt thì ti hí như là mắt lươn cái miệng của ông méo sang một bên, khuôn mặt trông vô cùng kỳ dị. Bước vào bên trong nhà, minh tâm bị bất ngờ bởi một chiếc bàn thờ lớn. Trên đó là vô số các pho tượng lớn nhỏ khác nhau. Sẽ ánh đèn đỏ lừ nhìn căn phòng càng nhúng thêm một màu âm u linh dị. người đàn ông chỉ trong minh tâm chức niệm ở một bên. Ngồi xuống đi, chờ tâm một chút. Thôi sẽ triệu hồi tiểu quỷ lên cho cậu hỏi chuyện. Nét xong ông ấy đi tới góc nhà, bê ra một chiếc hũ tròn. Thế nhưng cái miệng thì nhỏ như cổ tay. Ông ta xoa mấy cái rồi chả mạnh lên trên thân bình ba lần. Thì linh linh địa linh linh, tiểu quyền linh mau hiện hình. Tại trong cái chuồng phát ra tiếng kêu khè khẽ. Ngay lập tức một cái bóng xanh lam bay làn là trên miệng của bình. Rất nhanh nó vọt ra ngoài trước mặt của minh tâm, dòng ngó rồi nói. ô là trời! Người đẹp này ở đâu đến đây vậy? Người đàn ông lúc này lửa mắt. Ngậm miệng lại đi. Chết đi rồi cái bệnh mê trái cũng chưa có chịu dứt hả? Các tiểu quỷ cười không khổng đáp. Ông nghe thấy câu. Bệnh mê dai có đầu thai cũng không hết chứ. Mà người ta đẹp thì tôi khen đẹp. Đồng tràm tiết ra phả của nhà ông sao? Hài lòng tự ti bản thân mình xấu xí quá. Khi đặt cảnh Mỹ Nam thành ra ghen tị. Người đàn ông hửa giọng rồi đáp. Bườn bớt đi để cậu ấy yên Đây là đệ tử của Minh Thông đấy Mày à, ngắm chơi được thì chơi Các tiểu quỷ nghe tới tên của Minh Thông Thì lắc đầu lẻ lưỡi chui toàn vào trong chum không đó đầu ra ngoài Tiếng của nó vang lên đầy giận dữ Biến đi Ta không chơi với thất sơn Bảo lão già Minh Thông khốn đó Đưa người của ông ta biến đi cho ta Minh Tâm mấy giờ lên tiếng Vì tiểu quỷ xinh đẹp này Tôi tới vì mặt sách Nghe nói tiểu quỷ xinh đẹp tài giỏi lại nhanh nhẹn, chẳng hay cô nguyện ý giúp tôi tìm thông tin của mà sát được chứ? Con tiểu quỷ thế vậy liền chui ra khỏi chum nó để nói. Vậy còn được, ai như cái lão Minh Thông khốn kiếp kia, cứ đến là bắt nạt ta, nhà ngươi tên là gì? Tôi tên là Minh Tâm. Minh Tâm? Cái tên nghe hay quá nhỉ. Cơ mà người thì đẹp cái nét cũng đẹp chứ, không có giống con lão giả Minh Thông xấu xa tàn bạo vô nhân đạo. Người đàn ông lúc này hắng giọng rồi nói Thôi được rồi Người vuốt mặt cũng phải nể mũi Sao lại nói tuệt thẳng ra như vậy Con tiểu quỷ liền đáp "tôi nói với cậu ta chứ không thèm nói chuyện với ông già xấu xí Đoàn tiểu quỷ quay ra nói chuyện về mặt sắt với Minh Tâm Cái tên mặt sắt kia ẩn mình kỹ lắm Mấy hôm trước ta đã thấy hắn ở Sài Gòn này Hình như hắn lại tiết luyện tới cảnh giới cao hơn Không biết được các người có phải đối thủ của hắn không nữa. Hiện tại hắn lấy thân phận là gì, Tiểu Quy có biết không? Tiểu Quy liền đáp: Hắn ta sau khi rút móng thì cũng mất đi linh lực. Hắn trốn khỏi Việt Nam sang Miên. Nam trước hắn về lại Sài Gòn nhưng sau đó thì liền biến mất. Ta người thấy mùi của hắn cho nên bám theo. Khi về đến Cần Thơ thì hắn biến mất. Mấy hôm nay hắn lại xuất hiện ở Sài Gòn. Tuy ta chưa được nhìn hình dáng hiện tại của hắn Nhưng riêng cái mùi thì chẳng chạy đi đâu được cả Mình tầm cái nhíu mày Mùi đặc biệt sao? Phải Trên người của hắn luôn phát ra một thứ mùi đặc trưng Nó giống thảo dược nhưng cũng giống với thuốc độc Hắn sang tận miên rồi ở bên đó bao lâu năm không có về Liệu có khi nào hắn sang đó luyện bùa ngài không? Tiểu quỷ đáp Rất có thể hắn luyện ngải miên, bùa xiêm Cái mùi đặc trưng đó rất có thể chính là từ cây ngải mà ra Bình thường hắn cũng là thấy bùa ngải có tiếng Mình tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói Tôi chưa học về ngải, không hiểu rõ về nó Hơn nữa ngải miên vô cùng nguy hiểm Nếu lỡ chúng tôi có đụng độ nhau Thì chẳng phải tôi chắc chắn sẽ thua sao Tiểu quyền liền nhắc bà lão thiên liên này thì chỉ dạy cho vài đường cơ bản là biết ngay thôi. Mình tầm quay sang nhìn về phía người đàn ông cũng là người quen của sư phụ. Ông Tân liền hỏi. Lão Minh Thông chưa dạy cho cậu về ngày sao? Tôi mới nhập môn được một năm. kiến thức lại quá nhiều nên sư phụ còn chưa kịp chuyển dạy. Người đàn ông ngạc nhiên. Người nói cái gì? Nhà người mới nhập môn được có một năm. Minh Tâm thật thà đáp Chẳng giấu gì sư phụ Quả đúng là tôi mới bái sư học đạo được chọn một năm Tiêu quỷ thích thú nhìn Minh Tâm không khỏi thắn phục Có chi khí lắm Lão giả Minh Thông kia vậy mà lại xem một đệ tử mới nhập môn xuống nối tìm mặt sắt Phải biết được rằng mặt sắt vô cùng nguy hiểm Nếu như một đệ tử thất sơn tu luyện 10 năm Chưa chắc đã là đối thủ của hắn Một người mới nhập môn như là ngươi, Tài đức gì mà lại được vinh hạnh đối với mặt sắt. Nó lượn qua lượn lại trước mặt của Minh Tâm rồi lại nói tiếp. Này anh bạn đẹp trai, Có phải là cậu đã làm gì sai, Cho nên bị lão Minh Tâm phạt không? Không có lý gì mà một đệ tử mới chân ướt chân giáo lên thất sơn bái sư học đạo. Vừa mấy được một năm đạo lại phải xuất sơn, Đối đầu với một kẻ vừa mạnh vừa ngoan độc như mặt sắt. Minh Tâm đáp, Tôi không phạm lỗi gì cả Chỉ đặt sư phụ muốn tôi xuất sơn Để nâng cao linh lực Sớm với nói về xuống núi Thì mới có cơ hội tiếp xúc với yêu ma Phải luyện tập liên tục mới có thể thành tài về trên đất thất sơn Chẳng có ma nào dám bén mảng tôi cả Tiêu Quỳ hỏi người đàn ông Này lão trột Có cái gì đó không đúng có phải không Hay là tôi đang nghi quá nhỉ Người đàn ông đáp Người này không phải đệ tử tầm thường Người không thấy hào khí trên người của cậu ta Ấn đường sáng tỏa kim quang Người nghĩ có bao nhiêu người có đường năng lực đó Tiểu quỳ liền thốt lên Ồ Vậy mà ta mãi ngắm dai đẹp Lại quên mất cái chuyện này Quả đúng là hắn có kim quang nha Tiểu quỳ chạy qua trở lại trước mặt của minh tâm rồi hỏi Nói đi Người gốc gác thế nào? Người ở đâu tới đây Minh Tâm đáp Tôi tưởng miền bác vào Nhưng mà nếu nói về gốc gác Thì bản thân tôi Nguồn gốc quê quán từ thất sơn mà ra Người đàn ông liếc con mắt tí hí Về chú Minh Tâm Thật ra người là ai Minh Tâm liền kể Trung tăng nghe Và tiểu quỷ về gốc gác của mình Cậu sinh ra và lớn lên Ở thủ đô Nhưng ông nội của cậu lại là người anh em Thất là của lão sư Cũng là cha đẻ của thầy Minh Tâm Theo cấp bằng thì thầy Minh Thông là chú của Minh Tâm. Người đàn ông liền ngạc nhiên. Người nói thật chứ? Là chú ngọ thật ư? Minh Tâm trả lời. Tên của ông nội là Tín. Tuy nhiên cái tên này có lẽ là tên đặt sau này. Tôi chỉ biết gia đình có hai pháp bảo là giao thất tinh bát quái và hộp tụ hồn. Lúc mang theo hai pháp bảo liên thất sơn bái sư, tôi mới biết được nguồn gốc của hai bảo vật. Và đứng nghe kể về thân thế của mình Tiểu quỷ thích thú rồi lên tiếng Ô là trời Không ngờ đó nha Ngươi vậy mà là hậu nhân của thất sơn thật Thảo nào mà ngươi có kim quang sáng như vậy Quả là con nhà Tông không giống lồng cũng giống cánh Người đàn ông lúc này liền hỏi Ngươi có vào thánh đường cắt máu nhận thân không? Minh Tâm thật thả đáp căn máu nhận thân là gì thì tôi không biết Nhưng sư phụ minh thông có cho tôi Vào thánh đường thắp hương gia tiên Sau đó sư phụ liền nhốt tôi vào trong đó ba ngày ba đêm Bắt tôi học thuộc gia quy Hết ba ngày sư phụ cho tôi ra ngoài Và bắt đầu luyện pháp Nghe đọc thuộc gia quy Trong ba ngày thật sao Cái đó dễ đọc mà Chỉ cần đọc tới đâu là thuộc tới đó Người đàn ông Nước mắt nhìn về tiểu quỷ Tiểu quỷ câu có nói Lão nhìn gì chứ Cứ không phải ta đây không tin tưởng cậu ta Tuy nhiên chỉ có người thất sơn Mới đọc được gia quy Nếu không phải là con cháu của họ Cuốn gia quy đó có khác gì mớ dây lộn đâu Thân phần của Minh Tâm đừng chứng thực Lão trộn cũng vui vẻ Cười mở hơn lão nói Lúc đầu nhận được tin Của lão Minh Thông gửi đệ tử tới đây ta túc Bản thân của ta còn cố ý khinh thưởng ngươi Giờ thì ta xin lỗi vì ta không có mắt nhìn người Tiểu quỷ nói chen Lão chuột mất một mắt Người ta hai pha còn nhìn lờ mờ Lão mắt nổ mắt xịt Đã vậy con mắt còn tín hin thế kia Không nhìn rõ là chuyện đương nhiên. người đàn ông quát lên một tiếng Tiểu quỷ liền chui tọt vào trong chung Rồi cười phá lên đầy sung sướng Mình tầm cũng bị hành động của tiểu quỷ làm cho phỉ cười Cả không biết tiểu quỷ với lão chuột và sư phụ của mình có mối quan hệ thế nào. Chỉ biết sư phụ nhắc về người bạn này trong lòng để thán phục. Lão chuột lúc này bèn nói. Vì lão Minh Thông không dạy người buồn ngại. Vậy thì nhân tiền mấy ngày người ở đây tranh thủ luyện tập, ta sẽ dạy cho ngươi. Minh tâm lập tức cuối người cảm ơn nhưng cậu hỏi. Xin hỏi bản thân tôi đã bái thầy Minh Thông làm sư phụ không thể bái thêm sư phụ nữa. nếu người dạy tôi bùa ngài đã phải có vi phạm quy tắc nghề hay không, có sợ bị tổ nghề trách phạt? lão chột cười. người lo sợ quá rồi đấy. ta cũng đầu quân nói nhận người làm đệ tử. ta đây chỉ là tiện tay dạy người chút đỉnh về bùa ngài để người phòng thân. với cả thế giới bùa ngài muôn hình vạn trạng, muốn học hết bí kíp của ta, chỉ e ngươi học cả đời cũng không xong. Minh Tâm mừng rỡ Vậy xin cảm ơn ông rất nhiều Lão trộn dẫn Minh Tâm vào căn phòng nhỏ trong nhà Nơi ấy bao la về buổi chú và sách Minh Tâm nhìn đống sách mà đôi mắt bừng sáng lên Nhận thấy sự đam mê từ Minh Tâm Nên lão trộn cho phép cậu đọc tất cả các sách Mà ông công miễn là cậu có sức đọc Minh Tâm lập tức bị thu hút của mớ sách quý làm cho u mê Cậu bắt đầu hòa mình vào sách Đồng ống nghiến như thể một món ăn đặc biệt Mà cả đời của cậu chỉ được phép ăn có một lần Tiểu quỷ thích như vậy thì liền nhắc Ê lão trột Ông bình thường keo kiệt vắt cổ chảy ra nước Hôm nay lại hào sẵn đem kho sách quý của mình cho cậu ta tùy ý sử dụng Có thực sự là ông không hay ông bị con quỷ nào đó nhập hồn vào không? Lão trột đáp Ở cái ngôi nhà này ngoài con tiểu quỷ ham dai lắm mộm như người. ngay xem còn con quỷ cái nào dám bén mảng đến đây. Ông đây bình thường không cho người khác xem sách. Vì sợ họ đọc vào phí sách của ông. Còn một khi gặp được kẻ hữu duyên. Ông tặng không cũng không tiếc hiểu chứ. Ồ mà có khi nào là lão Minh Thông mượn sách ông. Chẳng cho nên là sĩ đệ tử xuống dưới này học mốt hay không hả. Lão trột liền đáp. Người ngầm kìm miệng lại đi, giờ ra ngoài tìm tung tích mặt sắt xem hắn ở đâu. Ông đây muốn xem mặt sắt gặp minh tâm, sẽ xảy ra trận đấu lòng trời đợt đất gì chứ? Lão trột có vẻ rất khoái trí, mặt sắt chính là cây ngay trong mắt của lão từ lâu. Cả hai đều đam mê buồn ngày, tính tình đều xấu. Nhưng lão trột xấu trong khuôn phép, còn mặt sắt thì xấu toàn diện. Cả hai đã xung đột với nhau rất nhiều, đánh nhau bao nhiêu trận, nhưng lần nào cũng thua mặt sắt cả. Trận này lão thấy làm ấm ức, bởi vậy vừa thấy minh tâm của Kim Quang lại là chân truyền thất sơn, nên bản thân của lão đặt kiếm hy vọng thu phụ mặt sắt lên đôi vai của minh tâm. Nếu ngày nào đó minh tâm thắng được mặt sắt, cũng chính là lão đã thắng được mặt sắt vậy. Bóng dưng trong phòng xanh có tiếng kêu thất thanh của minh tâm, Lão chuột bị giật mình luống cuống chạy vào để kiểm tra Bên trong cửa đã khóa chặt Âm khí tự tạo thành một vòng cái giới nhốt cậu vào bên trong Lão trộn cố gắng đẩy cánh cửa Thế nhưng sức của lão chẳng thể làm được gì Bởi trong đó là một trận pháp Lão không hiểu sao minh tâm mới vào phòng được một lúc Lại khởi động được cơ quan và mở trận pháp phong tỏa như vậy Tiểu quỳ cũng ngạc nhiên không kém Cậu tàn lượn quan lượn lại dục lão mau mở cửa. Cậu ta bị nhốt trong đó một giờ là coi chừng mất mạng. Ta nói không sai, lão chủ quan quá rồi. Tại sao lại dám giao cả cái phòng buồn ngài quan trọng như vậy cho cậu ta? Ngồi nhớ trần pháp không giải được, thì có phải cố gắng cả một đời của lão cũng đổ sông đổ biển. Giọng nói léo nhéo của tiểu quỷ càng khiến lão trồn thêm dối rắm lão bắt đầu là một trận pháp khác Từ từ mở trận pháp trong phòng ra Bởi đúng như lời của tiểu quỷ mới nói Nếu như không nhanh chóng mở cửa phòng Chỉ e là Minh Tâm sẽ chẳng còn cây mạng nữa Là không muốn cậu ta chết Và đặc biệt theo lão không muốn công sức cả đời của lão Là bị thiêu rụi dưới bàn tay của Minh Tâm Trận pháp được mở xong Lão gọi lớn nhưng Minh Tâm dường như không nghe thấy lời nói của lão nữa lão nó no sợ mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Nếu mình tầm không thể khống chế được mà bị ngài dụ rồi thần thức bị tê liệt, thì rất nhanh cậu ta sẽ phải đi vào thế giới ngài. Thần thức sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Ở bên ngoài tiểu quỳ suốt ruồn lại nhảy không ngừng. Cô ta không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Nhìn lão trộn đang cầm bình dồn sức để phá vỡ cánh cửa chật vật đáng thương. Cả đời của lão quý cái kho sách ấy hơn cả vàng. Bộ ngài có thể nói chính là mạng sống của hắn. Bất kể ai cũng chưa được phép động tới cánh cửa của căn phòng này. Vậy mà hôm nay lão lại sẵn sàng đem nó giao cho một người vừa mới gặp lần đầu tiên. Hơn thế nữa, lão lại dám để cho minh tâm ở lại một mình trong kho bùa chú của mình. Lão trồn đã đốt đến 10 đạo bùa chú. Dùng hết sức của mình tấn công lên cánh cửa, nhưng mà dường như cánh cửa đó được làm bằng sắt thép. Dù có cố đến đâu là cũng không thể nào làm cho nó lay chuyển được. Cả tiếng đồng hồ trôi qua, không biết lão trộn đã tiêu hao bao nhiêu sức lực và linh lực, nhưng vẫn chưa thể nào tìm được đường mở cánh cửa phòng. Tình hình bên trong có vẻ không ổn, bởi lẽ những âm thanh bên ngoài đã hoàn toàn im bặt Tiểu quỷ lò quá nó đứng ngồi không yên Cứ bay qua bay lại nghe ngóng động tĩnh ở bên trong Nó lúc này liền gọi lớn Minh Thâm Nhà ngươi có trong đó không hả? Bên trong phòng hoàn toàn im mắng Chẳng có nổi một tiếng động nào cất lên Tiểu quỷ lúc này trột dạ: Chết rồi Có phải là hắn chết rồi không? Lão trột phát cáu Lão lòng bổ hôi trên cưng mật nhỏ nhĩ Rồi tiếp tục mở trận pháp Vì hy vọng có thể mở cửa cứu cuộc đời của hắn Thời gian lại trôi qua Một giờ đồng hồ nữa Hy vọng biến thành tuyệt vọng Lão trộn ngồi bình xuống đất Khơn mạnh thất thần chẳng dám tin vào sự thật đang bày ra trước mắt Tiểu quỷ biết thân phận của mình cũng không dám ồn ào nó chui về cây chung và im lặng chờ đợi Lão trồn tiến về phía bàn thờ lớn Xuất mạnh một thanh kiếm đào nhộm đỏ Hàm hầm tiến lại Muốn dùng sức cầu mình để phá cánh cửa ra Tiểu quê nhau tới ngăn cản Lão trột Làm như vậy pháp lực của người sẽ tiêu tàn cả đấy Lão trột bất chấp vẫn vùng kiếm lên chém xuống Không làm thế thì chết người Cậu ấy là cháu của chú ngọ Ta làm sao để cho cậu ấy chết được chứ Nhưng mà có phá vỡ cửa Chắc gì người đã cứu được linh hồn cậu ấy trở về. Cậu ấy như đang bị mắc kẻ trong trận ngại kia rồi. Thanh kiếm vừa vung lên. Cánh cửa lập tức được mở ra. Mình đầm mắt mũi miệng trào đầy máu. sự bất chợt ngã ra ngoài. tiêu quỷ thấy vậy thì thốt lên. Ra ngoài rồi ư. Cậu ta còn sống chứ. Lão đột nhiên kéo người của Minh Tâm lại gần của mình. sự kiểm tra hơi thở. Thật là may mắn cậu ấy vẫn còn sống. Tiểu quỷ lần này không thể tin nổi về trận pháp ngày này. Trước giờ làm gì có ai thoát được ra ngoài mà còn sống sót. Thất thầy đều bị ngài nó ăn mất linh hồn. Người chỉ còn cái xác khô và bị hút cạn máu. Lão trột mừng lắm. Lão liền đặt minh tâm lên trên giường. Cẩn thận lau chùi vết máu rồi lấy trong hũ một thứ thuốc đặt lên, thoa lên trên toàn thân cho cậu. Tiểu Quyên đứng chân chân mà nhìn lão trộn lúc này quát: Cút đi, bộ người muốn đứng xem ta lột quần áo của hắn hả? Tiểu Quyên nghe vậy thì liền lập tức chui về cái chum hướng ánh mắt nhìn về cái gương nơi có một anh chàng đẹp trai lại tài giỏi đang nằm trị thương. Mà lúc sau thì thuốc đừng lão trộn thoa khắp cơ thể của Minh Tâm, Minh Tâm cũng nhúc nhích được ngón tay. Dấu hiệu đắng mừng khiến cho lão trộn phải thiết lên đầy sung sướng Lão không tiếc đâm hẳn cây hú thảo dược tinh luyện 30 năm Pha thùng nước lớn trong mình tầm ngâm mình Lúc mà cơ thể của cậu bị thả vào trong thùng thảo dược Toàn bộ gân trên cơ thể cũng nổi lên từng cục Mình tầm dường như rất đau đớn Tuy nhiên cậu chưa tỉnh lại Nhưng nét mặt kia cũng đủ để cho người khác biết Cơ thể của cậu đang chịu dày vò tới mức độ nào Lão chuẩn lúc này bắt mạnh cho minh tâm Lão há hốc mồm để kinh ngạc Trời đất ơi Cậu ta là một con bệnh Tiểu quy lúc này vội la lớn Cậu ta khỏe mạnh như vậy Thì có bệnh gì chứ Ta thấy mạch của cậu ta rất loạn Toàn gân cơ thể của cậu ta căng lên Rõ ràng cậu ta đang trúng cổ trùng là rất nặng Tiểu quy lúc này liền sừng sốt Cổ trùng Cậu ta chúng cổ trùng ư Phải, cổ trùng đó mà là một cổ trùng rất nặng Sao cơ thể này là có thể chịu đồng thời mấy loại dây vò cực hạn như vậy chứ hả Thật sự là ta không phục ý chí của cậu ta Nếu như cậu ta tỉnh lại qua cơn nguy kịch Ta nguyện đem tất cả bi kiếp cả đời tăng học truyền lại cho cậu ấy Trải qua mấy đêm ngâm mình trong thảo dược Cuối cùng minh tâm cũng tỉnh dậy Cậu mấp máy môi rồi hỏi Thế bị sao vậy? Tại sao cơ thể lại không tần nào cử động được thế này? Lão trột bền đáp. Cậu an tâm. Mất khoảng 3, 7, 21 ngày. Cậu mới khôi phục được trạng thái bình thường. Giờ thì cậu cứ yên tâm ngâm thảo dược. Đợi cho cơ thể khỏe mạnh. Mình tâm liền thắc mắc. Thế nói sao? 21 ngày. Tại sao lại lâu vậy chứ? Vậy là nhanh nhất rồi. Nếu như người khác thì mất mạng luôn rồi đấy. Mà sao trần pháp trong phòng sách của thầy mạnh quá vậy? Tôi tưởng mình bị nhốt trong đó không thể nào thoát được chứ. Tiểu quỷ bấy giờ nói. những người là còn may mắn chán. Nhớ khi xưa mặt sắt và lão chuột cùng bị rơi vào trận ngại như ngươi, Lúc bỏ ra đường ngoài cả hai đều bị biến dạng. Lão chuột thì ngươi nhìn thấy rồi đấy. Còn riêng mặt sắt tuy không chột mắt. Nhưng mà khuôn mặt chẳng tốt hơn được mấy phần. Nếu ngươi gầm đừng hắn ta, hiểu được công sức phá của ngài trận nguy hiểm thế nào. Chỉ có người tài giỏi mới thoát được khỏi nó. Nếu là người kém cỏi thì đã bị ngài hút cạn máu mà chết. Mình tầm khét dùng mình, cậu không biết khuôn mặt của mình có bị làm sao hay không. Bởi hiện tại cậu không thể cử động được cơ thể. Lão trột lúc này hỏi cậu, Tại sao cậu lại trúng cổ trùng như vậy Minh tầm kể lại câu chuyện cho lão trộn nghe Lão liền lắc đầu Ôi đàn bà Thật là không thể hiểu nổi trong đầu họ nghĩ cái gì chứ Tại sao vì yêu mà lại bất chấp làm những chuyện ác độc như vậy Nhưng sao sư phụ của ngươi Lại không giúp ngươi giải cổ trùng Mình tầm liền đáp Loài cổ trùng này hiện tại không có cách giải Thế hòm theo bí kíp của độc nhân ép cho nó ngủ đông để chứng không thể nở ra trùng còn được thôi. Tiểu quỷ liền sừng sốt. Người quen cần độc nhân. Ông ta là người độc bất xâm, giỏi dùng cổ trùng. Sao ngươi không nhờ ông ấy giải trùng cho ngươi? Độc nhân cũng không thể giải được. Hơn nữa ông ấy đâm mất rồi, từ tay tôi an táng cho ông ấy. Tiểu quỷ nghe vậy bèn không khỏi cảm thán. Hóa ra người cũng không tầm thường. Quan đường toàn nhân vật lớn. Người thường chúng cổ trùng chỉ vài ngày là chết. Người lại có thể sống chung với cổ trùng là rất giỏi. Hơn thế nữa người còn thoát khỏi ngại trận. Từ bây giờ ta chính thức nhìn người bằng con mắt khác. Lão trộn dạo dực trong lòng. Lão tin tưởng mình nhất định sẽ đào tạo ra một thầy chuyên bùa ngại xuất sắc. Vượt qua cả mặt sắt. Mà hy vọng lão dồn hết lên người của minh tâm. Để cầu thành thiên hạ đệ nhất bùa ngài Ba ngày sau, cơ thể của Minh Tâm cũng tiến triển bất ngờ. Cậu có thể cử động được cái cổ một cách linh hoạt. Tín hiệu này khiến cho Lão Trộn càng thêm khoái trí. Lão liền đi ra chợ mua thêm thịt về cho Minh Tâm bồi bổ cơ thể. Lúc trở về, Lão liền hỏi. Này Minh Tâm, có phải cầu xuống núi lấy pháp danh là thầy vạn không vậy? Minh Tâm gật đầu xác minh. Lão trộn bè nói bên ngoài có người đang tìm tung tích của cậu. Người này xem ra rất giàu Vì họ huy động cả truyền hình báo đài Thậm chí là cả công an truy tìm Lão không rõ có chuyện gì mà họ lại truy tìm cậu như vậy Cho nên cũng không dám nói cậu ở nhà mình Chỉ lặng lặng nghe rồi về nhà nói cho cậu biết Tiểu quỳ hỏi Cậu mới xuống núi có mấy ngày Đắc tội với nhân vật lớn nào vậy? Mình tầm bấy giờ sự nhớ ra chuyện của ông Kim Cậu kể cho lão chuột nghe chuyện cậu đã giúp đỡ bọn họ khi ở An Giang và tiền thể nói luôn những thứ mà cậu thấy trên người của ông Kim. Lão chuột nghe xong thì hứng thú bởi nghe như ông ta đang bị ai đó chơi ngài mà thức ngài đó quả thần rất đặc biệt. Mình tầm biết gia đình của họ chắc chắn gặp đại họa cho nên bản thân cậu giờ chẳng còn lo được cho mình. Liền chủ động nhờ lão chuột tìm tới gia đình của ông Kim một chuyến Để tiền thể giúp đỡ họ hóa giải tài kiếp Lão chuẩn nghe xong thì hầm hầm tức giận quát Tỏ gàn lớn mật Nhưng người nghĩ mình là ai Dám say ta đi giải ngài cho kẻ khác Lão chuẩn phần đứng cây gắt Minh tâm liền xin lỗi và giải thích lý do Vì sao mình làm như vậy Bảy cầu đã từng cứu ông Kim Kim một mạng Hơn nữa gia đình họ đang bị mắc Và buồn ngày nguy hại tất cả gia đình Nếu như không cứu họ, lương tâm của cậu ái náy. Giá như họ không tìm cậu khắp nơi như vậy, cậu không biết chuyện gì có thể làm ngơ. Giờ đây họ tha thiết tìm cậu, muốn cậu giúp đỡ tới mức phải đăng hết tin lên báo đài. Ngay cả công an cũng được họ huy động, thì có nghĩa là họ đang rất cần tới cậu. Bản thân của cậu bây giờ phải chứa chỉ vết thương cho nên không thể đi được. Mặt khác cây nhà ông Kim kia đang trúng ngài, Họ kẻ xấu chơi ngài. Nếu nói về ngài thì lão trột là người giỏi nhất. Cậu không nhờ lão đi thì nhờ ai? Tiểu quỷ cũng lên tính động viên lão trộn ra tay giúp đỡ người ta. Và biết đâu người này lại là nạn nhân của mặt sắt. Thông qua gia đình của họ. Có khi lão lại biết được thông tin mặt sắt cũng nên. Lão trộn nghe hai người nói xong thì cũng thấy xui xuôi Sở dĩ lão cứ muốn đi là vì ngoại hình kỳ dị của lão. Nhiều người gặp lão xong thì luôn tỏ thái độ ghét bỏ và khinh khi. Họ đem ngoại hình của lão ra để chỉ trỏ bàn tán. Đặc biệt có lần lão được một người mời tới nhà để làm lễ giải bùa. Vậy mà sau khi đến nơi gia đình của họ lại từ chối bởi nhìn thấy ngoại hình xấu xí của lão, họ bị kinh sợ. Mình tầm nghe tiểu quỷ nói chuyện liền lập tức hiểu ra được câu chuyện. Tuy nhiên nếu lão trồn không ra tay, e rằng gia đình của họ không thể nào quân được kiếp nạn này. Cậu chỉ đành cây cục nhờ vào và lão trột. Tới giúp họ làm phúc thay cho mình. Lão trộn sở dĩ nhận lời đi vì bị kích tướng so với tài mặt sắt. Nếu quả thật nhà ông Kim kia bị mặt sắt trôi ngài, Thì lão lại muốn cứu lấy nạn nhân kia để mà dặn mặt mặt sắt. Hai người là kẻ thù không đội trời chung. Nhất định sẽ không để mặt sắt có được như ý muốn mình tầm nắm bắt được điểm đó bắt đầu kích tướng khiến lão trộn đứng ngồi không yên. quả nhiên chứ đó lao liền tới nhà ông Kim để giúp gia đình của ông giải ngày. hôm ấy bà Tuyến cùng các con chẳng có ở nhà, gia đình của ông Kim chỉ có một mình ông và người giúp việc, cho nên lúc giúp việc mở cửa ra, nhìn thấy lão trộn lập tức báo chồng chủ biết. ông Kim nghe người giúp việc tả ngoại hình của lão trộn, thì sai người hầu đuổi hắn đi ngay. Lão trột bèn nói Bà vào nhà nói với ông Kim rằng Tôi nhận ủy thác của thầy vạn Tên đây giúp ông ta dài ngày Nếu như không gặp thì xong này họa tới Gia đình ông ta dáng mà chịu Người giúp việc vào nhà Trình bày lời sử việc trông Kim nghe Lúc đó ông Kim lập tức nổi giận Ông cho rằng lão trột nghe tin Gia đình ông đang tìm thầy vạn Cho nên giả vờ tới đây để lừa đào hòng moi tiền của nhà ông Ông ta nói Là đầu cô ngu mà để một kẻ ăn mày xấu xí đê tiện như vậy lừa đảo. Mày ra ngoài đuổi nó đi. Nếu nó lì thì thả chó. Người giúp việc chạy ra ngoài khinh khỉnh nói. Ông chủ bảo đừng hòng lừa đỡ ông ấy. Ông mau đi đi. Lão trồn tức điên lão lầm bầm. kinh nhà này sớm ngày cũng gặp họa thôi. Lúc đấy mấy người tới tận nhà quỳ lại ông đây cũng không giúp. Người giúp việc tới lão trồn ăn nói ngông cuồng cũng tức giận thay cho chủ. Hắn ta lập tức thả chó Để nó đuổi lão trột đi Lão trộn thấy nó Thì huyết xáo một cái từ trong nhà có tính chó sủa ẩm mỹ Ngay lập tức xuất hiện trước mặt lão Là hai con chó tây to đùng Xuất hiện nhảy bổ về phía của lão Lão bị thân hình to lớn của chúng Làm cho hoàng hồn Chỉ biết co chân mà chạy Hai con chó to lớn sức nó phi thường Cho nên lão trột làm sao là đối thủ của nó Lúc mà tụi nó sắp sửa ngoạm đường vào bóp đùi của lão Là mày nhớ sao mình có mang theo bùa ngày Lão tung bùa về hai con chó Khiến chúng nó tự dưng lăn ra đất Vật ngửa rồi kêu lên ăn ẳng mấy tiếng Lão đứng lại khinh khỉnh nhìn tụi nó mà dậm chân Mày là khuyển hả? Tính đuổi tao Đuổi đi mày đuổi nữa xem nào Ta xem chúng mày có sức mà đuổi không? Tuy nhiên lão chưa kiềm vui Thì một con chó khác bất ngờ lao đến. Con này toàn thân của nó đen bóng bột màu. Lão trộn đánh rơi luôn túi bùa xuống đất. Bị quả lão nhảy tót lên cây cây mong thoát thân. Thì con chó đen cậy thân hình cao lớn cùng sức khỏe phi thường. Đã kịp nhảy lên ngọn vào mông của lão mà giật xuống. Hai cánh tay của lão ôm lít thân cây như là thạch sùng ôm cột nhà. Nhất định không có chịu buông tay. Thế là chiếc quần của lão bị con chó đen kia. Ngoàm rách ra một mảng cái mông của hắn bị lộ ra một đám trắng ửn, vết thương cũng bị bầm vào mông Khiến cho máu giống đỏ nhỏ xuống dưới Lão trộn nhìn xuống dưới mông của mình Đã bị cho cắn chảy máu Hắn điên tiết chửi rùa nhà lão kim một trận Mấy người giúp việc nhà lão kim bấy giờ ôm bụng cười nắc nè Khen mấy con chó được việc Lão uất lắm bả mông của lão gìn giữ bao nhiêu năm Giả bị cả chó lẫn mấy đứa ở đứng ở dưới nhìn thấy Lão lầm bầm trong miệng như thể độc chú Không được giết người, không được giết người Thiên độc ngài ta thề là không giết các người Thế nhưng mà đời này kiếp này sẽ không nhúng tay vào Không cứu các người rồi cho các người có bị mà sát hại chết trước mắt ta Ta cũng khoanh tay đứng nhìn Vâng, hắn là thiên độc ngài Cái biển danh đó người ta đặt cho hắn là bởi vì hắn rất giỏi về buông ngài. Tất cả các loại buông ngài ai không giải được, qua tay hắn đều thành rác hít. Hắn có một tâm nguyện duy nhất là trở thành thiên hạ đệ nhất ngài. Trước giờ hắn chỉ giải ngài chứ không bao giờ luyện ngài hại người. Ngoài ra do ngoại hình của hắn xấu xí, cho nên hắn không giao mật giúp người ta giải ngài mà chỉ nhận đơn rồi tự luyện giải ngài. Tại gia Hôm nay nếu không phải minh tâm kích bác hắn, nhất định hắn không đến đây. Cũng không bị xỉ nhục tới mức như vậy Mấy con chó sau khi được người giúp việc gọi về Lao trộn mới dám nhảy xuống đất Lao cởi chiếc áo ngoài rồi bó lại cái mông đang bị thương Tra đi cái phần quần đã bị chó cắn rách Rồi lê lít thân sắc tàn tạ về nhà Tiểu quỷ thấy hắn bị rách quần quần chảy máu ở mông Thì cười tưởng như vỡ chum, Hắn giận quá hoát thẹn bền trừ ấm ý cả nhà Rồi chụp vào trong phòng đóng cửa lại Không tiếp bất cứ một ai Mình tầm ngồi trong vậy nước Chỉ biết lắc đầu ngắn ngầm Cậu thở dài tiếc cho gia đình của ông Kim Đã bỏ qua cơ hội để cứu lấy mình Nếu như theo những gì cậu dự đoán Thì rất nhanh thôi gia đình của họ sẽ gặp đại họa Cậu mặc dù rất muốn cứu lấy họ Nhưng mà hiện tại lực bất đồng tâm Bản thân của cậu còn phải ngày ngày Ngâm trong thảo dược để chữa bệnh sức đâu mà đi cứu gia đình của họ mà nếu như cậu có không bị thương thì bản thân cậu cũng không hề biết dài ngày sao cứu nổi họ đây cậu bụt miệng rồi thốt lên xem ra tai họa này ráng cho nhà họ thật rồi họa này có lẽ là không tiền nào tránh được thật tiếc cho gia đình của họ tiểu quý thấy vậy thì bèn động viên minh tâm nhà người mới bái sư học đạo nên tư tưởng và nhiệt huyết còn cao người luôn hy vọng có thể cứu được người, thế nhưng mà chuyện trên đề này chung quy lại cũng đều là nhân quả báo ứng. Trần nhà ông Kim kia cũng vậy, nếu như số trời đã định họ chết thì họ phải chết, làm sao có thể vì cậu mà thay đổi, cậu hiểu chứ? Mình tầm trầm ngầm suy nghĩ, cậu từng chỉ thẳng tan lên trời tuyên bố đối đầu với ông trời. Tuy nhiên lúc đó cậu chưa hiểu hết về nhân quả cho đến khi cậu lên thất sơn bái xương hợp đạo. Chính sư phụ Minh Thông đã dạy cho cậu biết khiêm tốn và biết nhịn. Cậu phải sửa đổi bản tính bất chấp của mình, kiềm hãm sự háo thắng đại, rồi luyện tập mỗi ngày để trưởng thành hơn. Cậu tự nhủ. Có lẽ không phải lúc nào cũng có thể làm tốt được mọi chuyện. Không phải cứ tài giỏi, cũng sẽ cứu được hết những người không may gặp nạn. Cũng như là gia đình ông Kim kia vậy. rõ rằng lão chuột tìm đến tận nhà, Nhưng bản thân ông ta lại tự đạp đổ chính cơ hội của mình Âu cây này cũng thuộc về số trời Cần lúc đó bên nhà của ông Kim Bà Tuyến về nhà thấy người giúp việc thi nhau kể chuyện thả chó Đổi kẻ lừa đảo bàn chiều cho nhau nghe Bà Tuyến nên làm lạ lắm bèn gọi một người lại hỏi chuyện Nghe hắn kể bà giật mình trột dạ. Liệu có khi nào là người được thể vạn ủy thác đến không? Tại sao mấy đứa tuổi bay lại không giữ người ta lại cho bà? Một người liền đáp Bà ơi làm sao mà thật đừng hà bà Mỗi ngày nhà mình biết Bao nhiêu là kẻ già mạo tới Tuy nhiên mấy đứa kia là bị bà đuổi đi Cái lão này danh như là đĩa đó Nó còn là nguyên rùa gia đình mình gặp chuyện đó bà Một người khác cũng lên tiếng con nghe ông kể là Cái thề vạn kia đó cao to phong độ lắm Còn cái người hôm nay đến nhà mình Ăn mà còn thua kẻ ăn mày Đã về mặt môi xấu xa Mai chê quỷ hơn luôn đấy Người gì mà khuôn mặt méo mó Đôi mắt thì lệch, Một bên trắng dã, Một bên thì nhỏ như mắt lươn Cái loài người đó nhìn thôi phát ói Làm sao mà giải pháp được chứ Bà Tuyến liền hỏi Vậy người ta có nói tên gì Nhà ở đâu không Mấy người đồng loạn lắc đầu Bà Tuyến ngồi xuống ghế Rồi thở dài Ôi trời ơi ra như mà mình ở nhà thì tốt biết mấy Biết đâu người đó lại là ân nhân cứu mạng của mình Thế thì mất tích chẳng thấy đâu. cái thầy tống kể từ đó tới giờ cũng chưa về. Thời hạn hai tuần sắp hết rồi. Không biết trong nhà tiếp theo sẽ đạt chuyện gì nữa không biết. Bà thấy bí bách trong người cho nên đi ra vườn cho thoải mái. Bất chuẩn trên cây xuất hiện một con vật đen thui như con quả. Nó xả xuống ngay trước mặt của bà Tuyến. Dừng ánh mắt đỏ ngầu như máu nhìn trầm trầm về phía của bà bà tuyến về cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. trước tới giờ các cô vẫn nói rằng chim sa cá nhảy là điểm hung. Vậy nên lúc nhìn thấy con chim là trong lòng của bà dâng lên một cảm giác bất an. Trống ngực của bà đập liên hồi. Bà muốn chạy vào nhà nhưng hai chân của bà như thể bị dính chặt dưới đất. Bà cố gắng bước đi thì cả cơ thể lại bị ngã vật về đằng trước. Bây giờ bà liền kêu lên: người đâu? Có ai không? Người làm nghe tiếng của bà chủ gọi Thì lập tức chạy đến Con chim kia vậy mà không hoảng sợ Nó bước từng bước tới bên bà tuyến Quẹt quẹn cái mò mấy lần Rồi đập cánh bay đi Lúc mà người giúp việc chạy tới đỡ bà tuyến ngồi dậy Thì bà tuyến mặt đắt xanh như tàu lá Bà dục người giúp việc bỏ lên Lấy cho bà giấy vàng mã Bà phải đốt ví nó no. Chỉ giúp việc ngần người ra vài giây Nhưng sau đó cũng nhanh chóng chạy đi Mua giấy vàng mã về cho bà Bà tuyến rắc cả mối ra đất Rồi đốt vàng mã lầm bầm đọc mấy câu đuổi vía Sau khi làm xong Thì bà ngồi xuống bên gốc cây thở mệt Trời đất thôi Không biết có điểm gì nữa không Tự dưng là có con chim đen Thui nốt xả xuống dưới vườn chứ Người giúp việc bền đáp Hay là bà đi tìm thầy tức xem giúp đi Thường là chim xa thì là vận xui lắm bà Mày biết cả đâu có thầy giỏi không mày chỉ cho bà Mấy hôm nay bà đi tìm thầy giỏi Tới giặc cả người ra trả có Hay là bà về quê con đi Đồng thăm có ông Tư đầu chọc xem bói chuẩn lắm Nhà con ở gần nhà ông đấy Ngày xưa mấy cái ông hội đồng hay đến nhà ông Tư chọc xem lắm à Bà Tuyến nghe giúp việc nói như vậy thì như bắt được vàng Thế sao mọi hôm mày không có nói cho bà nghe Dạ thưa bà có hỏi con đâu Con thấy bà đăng tin tìm thầy vạn khắp nơi Con cũng không có dám nói Bà Tuyến đứng dậy nói Mày đi với bà Phải xuống đồng tháp gặp ông tư trọng ngay Việc này gấp lắm rồi bà không chờ được nữa Bà Tuyến và thư chuyển với ông cụ trùng Nói phải về đồng tháp kiếm thầy tư trọng lên giải nghiệp giúp Ông cụ trùng liền bảo lái xe đưa Bà đi cùng với người giúp việc về đồng tháp Do anh Hùng nghỉ việc Còn bà Tuyến thì chưa tìm được tài xế mới Bà Tuyến vừa ra đến phòng khách Thì Huy cũng về đến nhà Cậu biết mẹ chuẩn bị đi Đồng Tháp Để tìm thể giải nghiệp Liền sung phong lái xe chở mẹ đi Chiếc xe nhanh chóng như tên bắn Về phía đầm Tháp Ngay trong đêm Do có người giúp việc dẫn đường Cho nên bà Tuyến rất nhanh tìm được nhà cung tư chọc Bây giờ ông Tư đi cúng Cho người ta còn chưa về nhà Ba người ngồi trong nhà mà nóng ruột không yên. Bà Tuyến chốc chốc lại ngó ra ngoài cẩm xem ông Tư chồng đã về chưa. "Vợ ông Tư thế vậy thì bèn bảo, bà cứ yên tâm đi. Ông Tư nhà tôi đi cúng cho người ta nên về muộn một chút thôi. Bình thường ông ấy về sớm lắm. Hôm nay là nhà chị Kiển ở làng bên sinh con nên ông ấy qua đó để cúng." Bà Tuyến liền ngạc nhiên. "Ồ, sinh con mà cũng phải mời thầy cúng sao hả?" Lần đầu tiên tôi được nghe thấy chuyện lạ như vậy Bà Tư liền đáp Chả giấu gì bà Nhà chị Kiểng này sinh lần này là lần thứ 5 bốn lần trước cứ sinh ra được vài ngày đưa bên lại chết Ông tư nhà tôi xem ra thì biết Chị Kiểng đang bị con ma nó theo hành Mấy đứa trẻ bị chết toàn là những đứa con của ma Chứ không phải là con của chồng chị đó Cho nên có đứa nào sống nổi được một tuần đâu Bà Tuyến nghe đến đó thì dùng mình Sưa tới giờ bà nghe chuyện ma quỷ ám Hay là buồn ngải trên nào có biết vụ có con với ma bao giờ Bà liền tò mò rồi hỏi Thế lần này có phải là con của con ma nếu không hả ba Bà Tư liền đáp Không phải Thế lần thứ tư là ông tư nhà tôi đã phát hiện ra rồi Cho nên ông ấy đã chấn ma cho chị Kiến Tuy nhiên bốn đứa con ma kia thì cũng không vừa đâu nương hành chị ấy bắt chị ấy phải để đứa thứ năm này xuống dây trời vì tụi nó. Vậy nên ông Tư nhận tôi phải sang tận nơi để cúng tiến chúng nó đi đầu thai. Thì mẹ con chị ấy mới được bình an vô sự. Bà Tuyến nghe xong thì không khỏi thắn phục năng lực của ông Tư Chọc. Bà mừng thầm trong bụng nghĩ rằng phía này có thể gặp được thể giỏi cứu gia đình của mình. Bà không ngần ngại bỏ một sức tiền dày trước mặt của bà Tư. Thật sự thì không biết phải trả bao nhiêu mới xứng với cây tài của thầy Tư đây. Vậy nên số tiền nhỏ này chúng tôi gửi bà, coi như là tiền thù lao, mời ông Tư lên Sài Gòn một chuyến công giúp chúng tôi. Bà Tư nhìn thấy tiền thì ngay mắt sáng cả lên, bà tiếp tục kể về ông Tư một cách đầy tự hào. Bà còn khoe ngày trước các ông hội đồng ngay đến nhà ông Tư cúng giải hạn, cúng giải nghiệp và xem giải bùa ngày các loại. Mọi người nói chuyện một lúc, sau mới thấy ông Tư về đến nhà. Đập vào mắt của bà Tuyến là một người đàn ông to lớn, đầu trọng lóc, bóng loáng như là sư phụ ở trên chùa. Ông Tư chào khách xong thì đi vào buồng thay quần áo. Bà Tư theo chồng vào trong nhà khoe sấp tiền và nhắc ông ấy nhớ giúp đỡ gia đình của bà Tuyến giải bùa giải nghiệp. Ông Tư không nói gì cả, khảnh kháng bước ra rồi ngồi đối diện với bà Tuyến rồi hỏi. Gia đình của bà đã mang cây nghiệp trướng lớn lắm đấy. Hiện giờ phải lập canh đàn lớn mới giải nghiệp được. Bà Tuyến gật đầu liên lịa. Dạ vâng. Thầy về sao thì chúng tôi làm theo vậy. Miễn là thầy chịu ra tay cứu chúng con. Chẳng giấu gì thầy mấy hôm nay chúng con đã vất vả long đong về cái chuyện tìm thầy giỏi tư giúp. May mắn có bé hai giới thiệu chúng con mới biết đến thầy. Ông Tư Trọng nhìn sang bé hai rồi cười. Hóa ra là con bé hai đấy hả? Giờ này đi Sài Gòn nhìn cô ra có thịt quá nhỉ? Bé hai cũng chào ông Tư rồi xin đông giúp đỡ gia đình của bà chủ mình vượt qua được kiếp nạn. Ông Tư vui vẻ đáp. Chờ thêm một ít phút đưa thôi đến giờ thiêng. Vào giờ này xin đài quan trên xem xét là chuẩn nhất. Tôi phải xem xem gia đình của bà đây rút cuộc gặp phải cái tai kiếp gì. Rồi từ đó mới có thể sắp xếp canh đàn giải nghiệp cho được bà Tuyến nghe đến đó thì mừng thầm trong bụng bà liền đáp: dạ vậy thì quý hóa lắm, cần cảm ơn thầy rất nhiều. Ông Tư chồng với tay vợ gọi ra tiếp chuyện với bà Tuyến, cần mình thì xách cây đèn dầu đi ra sau nhà lùi hối làm gì đó, một lúc lâu sau mới trở vào. Bà Tư lúc này thắc mắc, đêm hôm ông còn đi hái cây bè lộc làm gì? Ông Tư liền đáp. Cái này không phải là lộc bình thường đâu. Đây là cảnh sinh tử đấy. Chờ một lát nữa thôi tôi xin đài rồi thông qua cảnh lộc này. Xem bói cho nhà bà đây mới được. Ông đặt cảnh lộc lên bàn thờ. Một cảnh còn đái đưa cho bà Tuyến rồi dặn. Bà cầm đi rồi thành tâm mà khấn. Xin quan trên rồi lòng thương. Để quan mở lời vàng ngọc chỉ điểm cho biết sự tình. Bà Tuyến đương hai tay nhận lấy cảnh lầm từ tay của thầy Tư Chọc. Rồi đứng trước ban thờ lớn nhà ông Tư Đọc những nguyện vọng trong lòng Sau đó bà vái bà vái Rồi cắm cành lồng vào chiếc bệnh Mà thầy tư trọng đã chuẩn bị Mà lúc sau hương cháy được một phần ba Thầy tư chồng bắt đầu khoác lên mình Một chiếc áo nâu dài chạm đất Ông bắt đầu đứng trước ban thờ múa máy những điệu múa rất lạ Sau vài phút đồng hồ Ông điện dục bà Tuyến cầm lấy cành lộc lên Rồi đi sau lưng của ông Ông đi tới đâu bà Tuyến phải đi theo tới đó Không được phép sai bước Bà Tuyến đứng dậy không chậm chế Làm theo lời của ông Tư Chọc Sau khi hai người điên hết một vòng Ông Tư trọng dừng lại Mời bà Tuyến ngồi vào ghế. Ông Tư thở hồng hồng rót chén nước nhấp bột ngụm Rồi phun lên cảnh lầm Chẳng hiểu sao cảnh lầm trên tay của ông Bỗng dừng héo úa Sơ việc diễn ra trước ánh mắt Ngạc nhiên của tất cả mọi người Bà Tuyến toan hỏi chuyện Thì ông tư chậm Giang hiểu cho bà im lặng Đoàn ông đứng dậy làm lễ thấp hương Rồi lấy trong túi ra một cuộn chỉ đỏ Buộc lên trên cành lộc Ông đưa đầu còn lại cho bà Tuyến cầm Rồi bảo bà nhanh chóng nhắm mắt lại Có nghe thấy gì cũng không được phép kêu lên Bà Tuyến làm theo lời Của thầy tư chọc Quả nhiên bên tai của bà Có tiếng gì đó rất lạ Nó giống như là tiếng phì phì Của những con rắn Nhưng lại giống như tiếng xì xào của lá cây khô bị quét thu lại. Mà tiếp tục lắng nghe, bất chợn đôi tay của bà dường như có con gì đó đang bỏ. Nó còn rất nhiều chân, từng cây chân nhỏ xíu đang bám chặt lấy ra thịt của bà bỏ đi khắp cơ thể. Cảm giác nó bồn nhột kèm theo cây lạnh tới cây người khiến cho bà tuyến run lên. Ông tư trọng lại tiếp tục ngậm thêm một ngụm nước rồi phun lên cảnh lộc Lần này cành lộng lại héo úa tới mức muốn khô lại. Bà Tuyến vẫn nắm lấy sợi chỉ không dám mở mắt ra. Cây còn vật nhiều chân kia đã bắt đầu leo đến mặt của bà rồi nó đang tìm cách chui vào mắt của bà vậy. Cảm giác chân thật tới mức bà Tuyến sợ quá mà hét lên. Ông tươi chồng nuốt nước bọt được ánh mắt liếc nhìn về Huy đang ngồi bên cạnh mẹ. Đột nhiên ông đứng dậy rồi nói Bà nó đâu? Mau trả tiền cho họ đi Vụ này tôi không nhận được Nghe ông Tư chồng nói như vậy Bà Tuyến hoảng hốt Thầy ơi Thầy làm ơn cứu gia đình con Bà Tư cũng ngạc nhiên lắm Tính khuyên chồng vài câu Bởi vì số tiền bà Tuyến trả là rất lớn Tuy vậy ông Tư gắt gầm Tôi nói trả tiền là trả tiền Bà lập tức trả tiền cho họ đi Vụ này tôi không làm được Mong bảo vệ cho Huy ngồi xem nãy giờ bền hỏi nguyên do tại sao. Ông Tư tự nhiên lại từ chối giúp gia đình của mình thì ông đáp. Nhà các người đụng đến cái người không nên đụng. Cả này ra tay chỉ cô trời mới cứu được thôi. Xin bảo vệ cho. tôi không thể nào giúp được gia đình của bà. Bé hai cũng xin ông Tư giúp bà chủ của mình. Ông bèn khuyên bác hai. Mày về đến đây rồi thì về thăm tia má mẹ một chuyến. Đừng có về Sài Gòn kéo tia má mày mong. Bé hai chẳng hiểu ông Tư nói gì cả Nào vẫn cố gắng nói chuyện xin ông Tư giúp đỡ Ông Tư thẳng thừng từ chối Tôi đã nói không giúp được là không giúp được Nếu như tôi đụng tay vào Chỉ e ngày mai Cả gia đình tôi sẽ chẳng còn cái mạng Vậy nên rất mong bà và cậu thông cảm Cho cái khó của chúng tôi Bà Tuyến lúc này bèn hỏi Vậy xin thầy cho chúng tôi biết Rất cuộc gia đình tôi gặp phải chuyện gì Tôi không ngại nói cho mấy người mà tôi mới nhìn thấy bà nãy Thật sự là gia đình của bà đắc tổ với một người nào đó Khiến cho hắn mời thể pháp cao tay yểm buồn ngài và gia đình bà Cái này quá mạnh tôi không phải là đối thủ Lại buồn ngài này tôi thực sự không thể giải được Vậy xin các người về cho Đừng làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của tôi Huy Liên đáp Gia đình tôi xưa nay luôn làm việc thiện tích đức Làm sao gây thủ trúc oán được với ai Thế rõ như vậy có thể xem ra có kẻ luyện được buồn ngài làm hại gia đình tôi. Thế có thể xem giúp cho tôi kẻ đó là ai. Nguyên cớ tại sao mà làm hại chúng tôi được chứ. Ông Tư liền đáp. Chuyện này tôi vừa cố xem như không được. Và nên tôi mới nói rằng thế đó rất cao tay. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ cùng ta. Bà Tuyến cố xin những ông Tư một mực từ chối. Biết không thể nào thay đổi được ý của ông Tư. Cho nên gia đình bà Tuyến ra về. Bà Tuyến không nhận lại tiền. Bà bảo tiền đó coi như trả thù lao cho việc ông Tư xem giúp. Ông Tư dứt khoát không nhận. Hai bên cứ đẩy qua để lại một nồi. Ông Tư nói. Thực ra không phải là không có người giúp được gia đình bà đâu. Có điều người ta có ra mặt giúp hay không thì tôi không dám chắc. Bà Tuyến đang chới với giữa dòng nước. Đợt ông Tư hở ra thì bèn gấp gáp. Thầy, thầy biết có người giúp được chúng tôi Lâu nay bấm quẻ ta thấy rằng Có quý nhân tìm tới tận cửa nhà của bà Nhưng gia đình của bà khinh khi mà không tiếp người ta Hơn nữa người nhà của bà còn tỏ thay độ khinh biệt người ta Nên ông ấy đã nổi giận Bà ngay nghe vậy thì ngớ cả người Cả ngày hôm nay ở nhà chỉ có mỗi mình người đàn ông điên khủng Khuôn mặt xấu xí đến tìm Ông ta còn nói nhận sự ủy thác của thầy vạn cho nên tới đây Cô lúc này buột miệng Ông Tư này Không phải là ông muốn nói đến Cái người ăn mặc như ăn mày Lại còn sẹo chẳng chịt Mắt nổ mắt xịt đấy chứ Hắn rõ ràng là một kẻ điên Ông Tư liền lắc đầu Đúng là mày có mắt mà không chồng Mới nói là ông ta điên Người đàn ông đó là thầy buồn Ngài hiếm có trên đời đó Biệt danh của ông ta là độc thiên ngái Tất cả các loài buổi chú sinh hay khó Ông ấy đều giải được cả Bé hai nghe vậy thì há hốc mồm ngạc nhiên Con liền thốt lên Chết bỏ mẹ rồi Hôm nay anh Trường lại thả chó cắn ông ấy Còn chó nhà lên ngậm trúng mông của ông ấy Khiến ông ấy bị rách một màng quần Là còn bị chảy máu Bà Tuyến nghe tới đó thì bật khóc Trời đất ơi Sao lại làm ra cái chuyện tày trời như vậy chứ Trời đất ơi sao gia đình con lại đắc tội với quý nhân Bởi vậy mà ta mới nói Chưa chắc ông ta đã chịu giúp các người đâu. Mặt khác tính tình của người này nổi tiếng là cổ quái. Ông ta chưa khi nào gặp trực tiếp khách hàng bao giờ. Nhà bà có khi là ngoại lệ mới khiến cho độc thiên ngài tự mình tìm đến tận cửa như vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều ngồi đó không khỏi tiếc nối. Họ nào ngờ rằng người đàn ông đó lại là nhân vật tài giỏi mà bình thường bà muốn gặp cũng chẳng thể gặp được. Bé hai lúc này nói. Lúc đó ông ấy có nói rằng, ông ấy nhận sự ủy thác của thầy Vạn, xem ra lời ông ấy nói hoàn toàn là sự thật. Bà Tuyến xin thầy cho biết địa chỉ nhà độc thiên ngài để bà tới dập đầu tạ lỗi với ông ta. Thế nhưng đáng tiếc là ông Tư lại không biết hiện tại ông ấy ở đâu cả. Bà Tuyến dục mọi người nhanh chóng ra xe về lại Sài Gòn. Ông Tư bè nói, giờ cũng muộn rồi, các người hãy ở lại mai về đừng đi từ đây về Sài Gòn quá xa và nguy hiểm. Bà Tuyến liền đáp: con cảm ơn thầy. Việc nhà con đang gấp quá, con phải về tìm thầy để giải ngay. Màng trông tư ngăn cản nhưng bà Tuyến vẫn quyết về cho bằng được. Ông Tư bất đắc dĩ hòa một lá bùa dán lên mui xe rồi mới cho họ về. Chiếc xe nổ máy rồi nhanh chóng rời đi. Bà Tư liền thắc mắc: ông sao vậy? Tự nhiên bao nhiêu năm nay có khi nào tôi thiết ông lại như vậy đâu. Tại sao lại trả lại tiền. Ông tự nhanh chóng đóng cửa lại rồi dặn vợ. Bây giờ bà nghe lời tôi. Nằm yên trong buồn không được phép ra ngoài. Chúng ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Chị e đêm nay nhà mình sẽ gặp tài kiếp lớn. Bà từ bấy giờ mới phát hiện ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Bà muốn hỏi thêm nhưng bị chồng nhốt vào trong phòng. Ông cẩn thận thắp cây đèn long phùng khắp căn buồng của bà Tư đang nằm rồi dùng bùa dán lên cửa. Làm xong thì ông ra ngoài để ngồi chờ đợi. Bà Tư cứ ở trong nấp mà không yên. Bà lúc này hỏi chồng. Có phải hôm nay họ về thì sẽ gặp nguy hiểm phải không ông? Sao ông lại không ngăn cản họ lại? Ông Tư tuất cả mồ hôi vì lo lắng. Ông liền đáp. Ông còn không mang nổi mình ốc ông lại còn mang cặp cho diêu bà có biết bản thân tôi bây giờ lo trong mình còn không xong tôi chỉ có thể nhắc nhở cho họ ở lại còn đi hay ở là quyết định ở họ họ đã đi rồi ông còn lo gì chứ không lẽ cái kẻ chơi buồn ngày kia là biết họ tiến đi gặp ông bà thì biết gì chứ nếu đêm nay tôi sẽ nói chuyện gì nhất định bật đừng có ra ngoài để khi nào sang ngày mới nắng soi vào trong nhà thì bà mới đừng ra biết chưa Bà Tư nghe chồng giận dò Lòng không kìm được mà bật khóc Bà biết những lời của ông nói đều là sự thật Không hề là nói đùa Còn lúc đó ở trên đường lớn Huy lái xe đưa mẹ và bé hai về lại Sài Gòn Bà Tuyến rất nôn nóng muốn về ngay Để tìm thông tin của độc thiên ngài ông Tư chồng đã nói rồi Người đó rất giỏi Có thể giải bất cứ một loại ngày nào Hơn nữa ông ấy chính đạo quý nhân nhận ủy thắc của thể vạn Thì bà tin tưởng nếu bà chân thành tạ tội Rồi mượn danh thể vạn Chắc chắn ông ấy giúp đỡ gia đình của mình Huy không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành danh như vậy Gia đình của cậu rút cuộc vì đâu Mà bị thể pháp nhắm tới với chiêu tàn độc Đến cả thể bói cao tay như thể tư chọc cũng phải kinh sợ Trong đầu của Huy còn đang mơ hồ Các câu hỏi cứ xoay vòng vòng Thì bất chợt phía trước Có người bất thình lình xuất hiện ngay trước đầu xe Huy hốt hoảng đập mạnh thắng Chiếc xe đang chạy Thì bị thắng cấp theo quán tính Nhảy trộm về phía trước Lọc cọng như là con cấp Khiến cho bà Tuyến và bé hai Ở đằng sau bị lồng mạnh về phía trước Bà Tuyến lúc này kêu lên Cái gì vậy con Đang đi tự nhiên sao lại thắng cấp như vậy Huy mặt mối bây giờ đã tái mét cầu lắp bắp Mẹ ơi Hình như là đụng đụng chúng người dù mẹ Bà tuyến bấy giờ mới giật mình Tim của bà đang loạn lại càng loạn thêm Bà dùng con trai, Màu xuống dưới xem người ta thế nào Huy mở cửa anh thần chóng bước xuống xe Rồi bước lên phía trước để kiểm tra Là thay dưới gầm xe lại chẳng hề có người nào Cậu nghi ngờ xung quanh xem một vòng Nhưng không hề thích có người nào bị tai nạn. Huy thắc mắc. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ ràng vừa nãy có người đang đứng ở đầu xe. Người đó đã đi đâu mất rồi chứ? Bà Tuyến cũng xuống xe rồi hỏi. Sao vậy con? Người tai nạn đâu? Con không thích ai mẹ cả. Rõ ràng là con thấy người ta đột ngột xuất hiện. Rồi lao vào bên xe con mới đạp thắng chứ? Bà Tuyến thở phào nhẹ nhõm. Không đồng chúng người làm may rồi con Bây giờ chúng ta đi thôi Mày nghĩ chắc con bị hoa mất thôi mà Hai mẹ con leo lên xe và tiếp tục về Huy nhanh chóng sẵn số cho xe di chuyển Do vẫn còn giữ âm của việc thăng cấp ban nãy Cho nên Huy không dám chim ca cao Mà cho xe chạy từ từ Cậu sợ sẽ ra tình huống bất ngờ như ban nãy Thì không kịp xử lý Hiện tại nhà cậu đang có nhiều việc như vậy Cẩn trọng một chút cho an toàn Bà Tuyến mệt mỏi Nằm ngả lưng dựa đầu vào bé hai Lúc bấy giờ Tự nhiên bé hai lại đòi leo lên ghế phủ Ngồi cạnh cậu chủ Huy liền phản đối Bé hai vậy mà cứ lách qua hàng ghế Thỏ cái chân lên trước Rồi nhảy lên ghế trên một cách nhanh chóng Huy không hài lòng Rồi mắng Mày to gan thế hả bé hai Có tin ta tấp vô lề thảm mà xuống đường không Bé hai không trả lời Cậu Huy tức giận quay sang tính quát nó Nhưng ngồi bên cạnh cậu bấy giờ Là một người phụ nữ tóc dài ngang vai Mái tóc của ta rõ dài trẻ hết khuôn mặt Kèm với bộ bà ba màu hồng Bé bét máu Huy hoàng hốt đạp chân thắng xe lại Nhưng chẳng hiểu sao Trước xe lại tăng tốc bất ngờ vọt lên Tiếng của gái cười lên Càng lúc càng gây sợ Huy cố gắng thắng xe lại Bằng cách kéo thắng tay nhưng vụ ích Phèo một cái vô lăng đã bị đánh mạnh sang phải, chiếc xe bị đánh lái bất ngờ lao lên vệ đường, lẫn nghiêng rồi lao thẳng xuống sông. Nước bắn lên tùng tuế, chiếc xe bị lật ngửa cứ như vậy nổi bật bệnh trên mặt nước. Một lúc sau nước tràn vào trong xe, Huy cố gắng mở cửa xe thoát ra nhưng vô ích, chẳng bao lâu sau cả xe và ba người đều chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Trong lúc đó tại nhà của ông Kim, ông cụi trùng đột nhiên bị tiếng hét lớn làm cho tỉnh giấc. Ông ngồi dậy nhìn trong trong về phía cửa buồn hồi lâu. Bên tài vẫn còn vang vòng tiếng kêu đề bất lực của thằng Huy. Trong lòng của ông cảm thấy bất an. Ông xuống rừng trầm rãi đi lên phòng thờ của gia đình thắp nén hương cho ấm cúng. Kể là thay phòng thờ của nhà ông hôm nay lạnh tới mức dị thường. Tay của ông run rẩy bật hộp quẹt mấy lần mới nên nửa. Ông thắp cây đèn dầu trên bàn thờ rồi lấy ba nén hương châm lên. Hương điểm này cũng lạ. Ông châm mãi mà nó chẳng cháy. Ông bực mình kêu bức đèn lên cho thật lớn. Ánh lửa bập bùng từ trong cây đèn dầu làm cho căn phòng thờ thêm sáng sủa. Bất thỉnh lĩnh ông thấy một bóng đen thui đang đứng ngay góc phòng. Ông dưới mắt nhìn lại thì cái bóng đèn đó đã biến mất từ khi nào ông cùi trùng vội châm nén hương vào lửa, lần này thì hương cháy lên. ông không thổi cho hương tắt mà cầm nén hương cắm thẳng lên bắt hương ra tiên. nén hương vừa cắm xuống thì ngọn lửa cũng vụt tắt nhanh chóng, hiện tượng là khiến trông cùi trùng bắt đầu thêm hoang mang. ông vặn lại ngọn đèn cho lửa thật nhỏ dưới quay người rời đi. chẳng ngờ lúc ông vừa xoay người thì trên bàn thờ nghe một tiếng tách. Ông của chúng quay lại chỉ thấy ngọn lửa đang bùng lên trên bàn thờ. Dầu trong đèn bị đổ chạy cả xuống đất. Dầu đi tới đâu thì lửa bén đến đó. Ông sợ hại hô lên. Người đâu? Cháy! Cháy rồi! Người làm nghe thích như vậy vội chạy lên. Mỗi người một tay thi nhau dập lửa. Khổ nỗi lửa cháy do dầu cho nên khó dập tắt hơn bình thường. Phải mất một lúc khá lâu sau. Đám người làm mới dập được ngọn lửa ấy. Ông cụi trùng ngồi bình xuống dưới đất chắp tay lại các cụ. Còn lại các cụ, các cụ sống con thác thiêng về báo cho chúng con chuyện gì vậy? Sao tự nhiên đèn dầu lại đột nhiên bị bể rồi bốc cháy cả ban thờ? Ông kìm đỡ lấy cha rồi hỏi, Sao nửa đêm cho không ngủ, lại leo lên đây làm gì? Ông cụi trùng đáp, Bà nghe thấy tiếng thằng Huy kêu gào thảm thiết, Cho nên giật mình tỉnh giấc. Lúc bấy giờ do lo quá cho nên ba mới lên thắp hương cho các cụ phủ hộ đội trì cho mẹ con thằng Huy. Ông Kim tỏ ý không vui ông nói. Bà kinh như vậy bảo sao vợ con con cả ngày nó chạy linh tinh xem bói toán. Ông chồng lúc này trả lời. Thì không phải là tại anh sao. Cái nhà này đang sắp loạn cả lên rồi đấy. Ông Kim liền phản đối. Bà, vợ con nó ngu dại thì con không nói làm gì. Tại sao người như ba đây không tin vào một cái chuyện ma quái rồi buồn ngại chứ Ông cội trùng biết con trai cầu mình vô phương cứu chữa Nên không muốn tranh luận nhiều Ông nhắc người làm mau chóng dọn dẹp lại phòng thờ Còn mình lững thững quay trở về phòng ngủ Thằng Hoàng liền chạy theo nắm lấy tay của ông nội Ông định hỏi nó Mấy giờ rồi Hoàng Sao tới giờ này mẹ với anh mày còn chưa về Tự nhiên ông thấy lo quá thôi Không biết là có chuyện gì nữa Hoàng liền đáp Chắc muộn rồi cho nên mẹ con Với anh hai ở lại dưới ấy cũng nên nông ngả cho sáng mai họ về Nếu không về thì kiểu gì Anh Huy cũng điện thoại về báo sự cố Ông đừng có suy nghĩ nhiều Kẹo ảnh hưởng đến sức khỏe Giờ con đưa ông về phòng Ông tranh thủ ngủ đi cho khỏe nhé Hoàng dẫn nông nội về phòng Cậu lên tiếng chấn năn ông nội như vậy thôi Nhưng thực chất bản thân của cậu đang rất lo lắng. Vừa nãy trong lúc đang ngủ rõ ràng cậu cũng nghe thấy tiếng hét của anh Huy. Cậu dần mình ngồi dậy nghe ngóng và phát hiện ra tiếng kêu ấy. Quả nhiên vẫn còn vọng lại bên tay của mình. Lúc đầu cậu còn nghĩ là do cậu suy nghĩ nhiều cho nên nằm mơ thế ác mộng. Tuy nhiên vừa nãy nghe được ông nội nói chuyện nằm mơ thấy tiếng hét của Huy. Thì cậu bất giác lệnh cả sống lưng. Trước mặt của ông cậu đã phải cố gắng giữ bình tĩnh Để không nói ra những gì mình mơ thấy Kéo sợ ông lo lắng Ông nội già rồi e rằng sẽ không thể nào chịu được đả kích lớn Còn lúc ban thờ bất ngờ bùng cháy Tiếng có chim lợn vang lên không ngớt ngay bên cửa sổ phòng cậu Cảm giác lạnh lẽo như thế tiếng kêu từ nơi xa xăm vọng lại Khiến cậu không khỏi lo sợ Hiện tại đã là quá nửa đêm cầu đời trời sáng sẽ chạy xe xuống đồng tháp tìm tới nhà thầy tư chậm xem sự tình thế nào. Hiện tại ngoài người thầy do bé hai giới thiệu thì cậu cũng không biết người thầy nào khác. Đám người làm trong nhà của ông Kim dọn dẹp xong phòng thờ thì cũng gần sáng. Lúc mọi người kéo nhau đi ngủ nghít thì ông củi trùng lại một mình chống cậy đi lên bàn thờ. Chức đèn duy nhất trên phòng thờ đã bị vỡ cho nên ông không thấp đèn mà xếp theo cây đèn cầy Rồi ngồi trên ấy cho tới sáng hẳn Mới lưỡng thững đi xuống sân Thằng Hoàng rất tỉnh dậy Nó đã chuẩn bị đi xuống đồng tháp Thì ông của trùng nhất định đòi đi theo Thằng Hoàng thấy vậy Thì liền gọi tài xế lái xe Đưa hai ông cháu xuống đồng tháp Lúc xe chạy ngang qua Chút đêm qua xe của Huy bị tai nạn Thì xe của ông trùng lúc này Bất ngờ lại bị chết máy Lái xe xuống dưới mở nắp capo Lên kiểm tra Xem xe có bị làm sao không Thì mãi không thể nào nổ máy được Ông cụ trùng ngồi trên xe khá lâu Cũng mọi người Cho nên hoàng Đức ông xuống dưới Vận động đi lại cho khỏe chân tay Ông cụ trùng còn đứng ngay khúc sông đó Nhìn xa xăm rồi buột miệng Chẳng biết mẹ con thằng Huy Bây giờ ở đâu cả Tự nhiên từ cái lúc ông nằm mưa Thì thằng Huy nó thét lên Là trong đầu ông toàn những hình ảnh kinh dị hiện về